các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cảm giác lúc nãy, sau khi hầu như là tất cả sách vở của nạn nhân, hắn vẫn không thấy có chút manh mối nào. Hắn bắt đầu thu xếp lại sách vở lại để chỗ cũ để dời khỏi căn phòng thì có một cuốn sách bị rơi xuống nền nhà. Hắn cúi xuống định nhặt lên thì ánh mắt của hắn liếc nhìn thấy dưới bàn nơi góc chân sát bức tường có một cục giấy nhỏ bằng nửa đầu ngón tay út bị vo lại. Hắn đưa tay nhạt lên và nhẹ nhàng mở ra xem. Màu giấy hình chữ nhật nhỏ gần như nhào nát được mở ra. Bên trong chỉ có ba chữ, nhật ký ma. Bất trợt, từ đâu có một luồng gió lạnh ập vào phòng, trong khi ngoài nhiệt độ trời đang nắng nóng tới ba mươi mấy độ, thì cơn gió này ở đâu ra? Xung quanh thì nhà cửa đã che khuất, một hiện tượng hắn không thể nào giải thích được. Trừa hết, hắn kiểm tra nét chữ thì có thể đây là dòng chữ nạn nhân đã viết. Vậy những chữ cái viết hoa này có ý nghĩa gì chăng? Nó nói đến một cuốn nhật ký nào đó hay đây là ám hiệu chỉ một biệt hiệu của một người nào đó ẩn danh? Hay là nó ám chỉ bí danh của hung thủ? Hắn cho xe tấp vào một quán cà phê Jose vào chỗ dừng và đi vào bên trong quán. Lúc này trong quán chỉ có mấy bàn có khách. Những khuôn mặt của những cô cậu non trẻ tóc tai đủ kiểu. Nhiều cô cậu tóc tai đỏ vàng, tay cầm điếu thuốc phi phèo, khói thuốc tỏa xanh một góc. Gần đó một bàn với vài cô cậu đang sát phạt nhau vài ván bài, lâu lâu lại vang ra vài câu tục tĩu. Lớp trẻ bây giờ có một phần là cô ấm cậu chiêu quý tử của nhà có tiền, theo thói đua đòi ăn chơi, chúng cứ lao vào các cuộc chơi không một chút bận tâm cho tương lai, mà cũng có thể vì đã có bố mẹ chúng lo dùm rồi. Tất cả chúng như lạc phương hướng và không định hướng được giá trị của bản thân. Những thành phần này họ cứ tưởng mình danh giá đáng tự hào, nhưng thực chất là một gánh nặng của xã hội này. Dũng nghĩ vu vơ và tìm cho mình một chiếc bàn, một góc yên tĩnh và ngồi vào ghế Một nữ tiếp viên còn trẻ trong quầy đi ra, tiến về phía hắn đứng trước mặt và lịch sự hỏi: "Dạ, anh muốn gì ạ?" "Ờ, cho một chai Coca lạnh. Ừm, anh có hẹn với Liên, hôm nay Liên có đi làm không em?" "Vâng, dạ anh đợi chút ạ." Người tiếp viên nói xong và đi vào trong quán nơi quầy tiếp tân, nói to nhỏ với một cô gái và chỉ về phía hắn. Một lúc sau Liên đi ra với chiếc khay trên tay đựng một lon Coca và một ly đá. Trước đó dụng nhất từng gặp Liên một lần, cũng chỉ là để hỏi về lãnh, bạn trai của Liên và nạn nhân của vụ án. Liên có khuôn mặt dễ nhìn, làn da trắng mịn và dáng người cao. Tới nơi cô gái miệng nở một nụ cười chào hắn và đặt lon Coca và ly đá lên bàn trước mặt hắn. Hắn chau lại và mời cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Em muốn gì?" "Dạ không, không biết hôm nay có chuyện gì mà anh muốn gặp em vậy?" Cô gái vào thẳng vấn đề. "À, anh muốn hỏi em thêm một vài vấn đề về Lãnh. Em không bận đi chứ?" Hắn đưa mắt dò hỏi cô gái. "Vâng, anh cứ hỏi đi ạ." "Thật sự Lãnh không có thù hằn gì với ai chứ? Em nhớ kỹ lại thứ xem nào." Hắn hỏi vậy vì câu này hắn đã hỏi từ lần đầu gặp Liên và câu trả lời hôm đó là không. Cô gái nhìn hắn lắc đầu và nói: "Thật sự là em không thể biết hết được, tụi em cũng chỉ mới quen nhau thôi mà anh." Lãnh là một người tương đối hòa đồng. Theo như em biết thì ở trường lớp ấy, Lãnh không có gây sự với ai mà để cho người khác phải ghét. Còn việc Lãnh có gây sự với ai ở nơi nào khác hay không thì em không có biết. Vậy trước khi gặp nạn Lãnh có kể với em chuyện gì? Ý anh là những cái ngày trước đó ấy. Dạ không ạ, mấy ngày trước khi Lãnh đi thì bọn em chỉ bàn chuyện thi đại học vừa qua và mấy chuyện lặt vặt giữa hai đứa thôi anh ạ. Nhật ký ma có để lại em ấn tượng gì không? Dũng cố nhấn mạnh ba chữ nhật ký ma và cũng không biết sao mình lại hỏi câu này. Cô gái ngồi im, mắt cúi xuống rụt rịt như khóc. Có lẽ vì nhắc đến cái chết của người yêu làm cô gái buồn. Hai câu hỏi này sẽ hé lộ ra điều gì? Hắn thầm nghĩ và nhìn chăm chú vào cô gái mong đợi câu trả lời. Cô gái đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má và trên mắt, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói: "Có người nói lạnh chết là do ma ám." Em nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net